nhắn đặc sắc như vậy không xem thì phí quá mà Hà Huyền con nhà giàu kia là ai thế cậu im ngay đi còn nói nữa tôi lột ra cậu đây đồng chí Duy Tiến bị dọa thì làm bộ sợ hãi im bặt cái khí thế này thật là n g ông quá đi nhá Hà huyền đi tiết giờ thứ hai g i đây bị cả đồng nghiệp làm cho tức chết sao lại bấtẩn như vậy chứ cô có một chút hối hận về sự cầu thả của chính mình Đáng ra phải cài đặt mật khẩu. Cả ngày làm việc hôm đó, các đồng nghiệp không ngừng trêu chậm rồi hỏi cô. Ta anh chàng nào mà vui tính như vậy? Con nhà giàu đấy nhớ. Ghê n h a Hảo Huyền nhà ta xem như vậy mà ngấm ngầm n h ỉ Thế thử tiết lộ một tí xem nào. Con nhà giàu của cô là ai đấy? Ngay cả Hải Vân cũng l i ế c nhìn h ạ Huyền với thái độ rất lạ. Hảo Huyền ước gì có khẩu súng trong tay. Nã vào mấy kẻ nhiều chuyện này cho xong ấy. Sang đến ngày hôm sau thì cài đầu sọ, cuối cùng cũng xuất hiện. Vũ Thắng Nam một thân đẹp trai ngời ư ngời, ư lái xe đến công ty. Đã mấy món đặc sản, mua từ tỉnh S, về làm quà cho mọi người. Vừa nhìn thấy Vũ Thắng Nam, h à Huyền đã quay mặt đi không thèm nhìn g ã Vũ Thắng Nam cùng với Hải Vân nói chuyện được một lúc, thì cô ta bị giám đốc gọi đến văn phòng. Nhân lúc này thì Vũ Thắng Nam mon m a n đến gần chỗ h à Huyền. Này... Sao mặt mày sưng x ỉ a thế kia? Vẫn còn giận á? Tôi không giận. Thế đang ngồi suy tư cái gì thế? Nghĩ đến con nhà giàu. Cái gì cơ? Thôi, tôi bật làm việc rồi. Đừng phiền tôi nữa. Vô thắng nam bị ăn quả bơ thì có một chút không vui rồi nói. Đùa tí thôi. Làm gì giận dài thế? Này, quà của cô đấy. Vũ Thắng Nam đặt hộp quà nhỏ cỡ nắm tay lên bàn Hạ Huyền liếc một cái rồi thôi Thế vẫn còn giận á Thế thôi hôm sau tôi mời cô đi ăn một bữa ngon nhé Đang nói đến đó thì Hải Vân bước vào Cô ta nhìn thấy hộp quà nhỏ trước mặt Hạ Huyền Nhưng mà không nói gì cả Vẫn bình thản cười cười Vũ Thắng Nam nói Em làm việc đi Bây giờ anh đi có việc nhé Vâng anh đi đi Vũ Thắng Nam đi rồi Hải Vân mới lên tiếng. Anh ấy tặng quà cho cô á. Đúng vậy. Sắc mặt của Hải Vân đ a n h lại. Cô ta lờ mờ đoán được con nhà giàu đồn đại trong miệng của đồng nghiệp là Vũ Thắng Nam. Thế nhưng tại sao có thể có chuyện này chứ? Hải Vân chưa bao giờ để cho Hạ Huyền vào mắt. Cô rất tự tin. Mình rất có sức hút với đàn ông. Hạ Huyền kia, t h ì t í n h là gì đâu. Hải Vân sâu xa nhìn Hạ Huyền vẫn đang cắm mặt vào máy tính. Không nhìn được rồi nói Chị nhìn như vậy Mà cũng ghê gớm n h ỉ So với cô thì vẫn chưa là gì đâu h à o Huyền đáp lại cô ta Đồng đến đàn ông đã có vợ Cô không có dũng khí giống như Hải Vân đâu Xem ra là chị đang muốn Tranh đàn ông với tôi sao Sao không tự soi gương lại đi Tức giận như vậy Xem ra bạn trai không mua quà cho cô á Chị nói cái gì Hết xong thì Hải Vân mới nhận ra bản thân của mình thất thố. Cô ta làm ra vẻ mặt mình t h ả n rồi đáp. Tôi có gì phải tức giận chứ. Quà tôi nhận được, còn thiếu á. Đúng rồi, cô đâu thiếu đàn ông tặng quà đâu. Làm gì thì làm. Chị vẫn nên tự l ư n g sức m ì n h đi. Không cần cô phải quan tâm. Hải Vân ngồi vào chỗ, phòng làm việc rơi vào im lặng. Hải Vân từ trước đến nay rất tin tưởng vào bản thân, từng có bao nhiêu đàn ông nguyện ý, quỳ dư gấu váy của cô. Cô cũng tự tin, mình rất hiểu đàn ông, nhưng mà đối với Vũ Thắng Nam lại không biết lần vào đâu cả. Có lúc anh ta rất ga lăng, nhưng mà lại có lúc vô cùng hời hợt, khiến cô thực sự không biết là anh đang muốn gì. Đàn ông không phải luôn nhắm vào cơ thể quyến r ũ của phụ nữ xinh đẹp sao? Vì sao cô đã vài lần bật đèn xanh, vậy mà anh ta lại giả vờ ngốc nghếch không hiểu? Mọi người luôn đồn đại, cô cùng Vũ Thắng Nam là một đôi, nhưng mối quan hệ này đối với cô mà nói, đang vô cùng mờ mịt. Cô q u a n biết người đàn ông đã có vợ kia 3 năm, cũng khiến người đó yêu điên cuồng. Chỉ là người ta không cho cô được danh phận, đó là điều cô vô cùng tiếc núi. Hải Vân có một chút sầu não khi nghĩ đến hộp quà nhỏ mà cô nhìn thấy trên bàn làm việc của h à Huyền. Vũ Thắng Nam tặng quà cho h à Huyền, sao lại có chuyện nực cười như vậy chứ? Anh ta mắt bị mũ á. Càng nghĩ thì Hải Vân càng không thông. Cô rút điện thoại, gọi cho Vũ Thắng Nam một cuộc. Anh đang làm gì vậy? Đang đi cùng bạn, sao thế? Tự dưng nghĩ đến anh thôi. Kèm theo một khuôn mặt nửa cười, nửa đùa. Tan tầm, mình đi đâu đó đi. Ừ. Tắt điện thoại, Hải Vân bỗng nhiên cáo bẩn. Người luôn được cung phụng giống như cô lại có lúc bị hờ hứng như vậy sao? Không phải trước đây Vũ Thắng Nam nhiệt tình theo đuổi cô lắm sao? h à Huyền mở hộp quà ra. Bên trong là một con chó nhỏ màu tím bằng gỗ. Ở lỗ muối của nó, sau một sợi dây xích, nối liền một cái ghế gỗ nhỏ bằng ngón tay cái. Chó và ghế á? Gã này đúng là không thôi cười cợt cô. h à Huyền liếc vào góc nhà trọ, chiếc ghế to tổ c h à n g cô mang về từ quán nhậu hôm trước. Vẫn còn giận ở nơi đó Buổi tối muộn thì Vũ Thắng Nam lại gọi cho cô Đang làm gì đấy Anh gọi nhầm số rồi đấy Sao có thể chứ Tôi không phải là Hải Vân Tôi không phải là Mỹ Nữ Tôi có thể hiểu là cô đang ghen không Anh bớt nói nhảm đi Gọi tôi làm gì Cô xem quà tôi mua chưa Xem rồi Thấy sao Có thích không t ô nghĩ là cô rất thích đấy Anh tự kỷ vừa thôi nhá Tôi ngủ đây Hôm sau t h ầ y quả n h i ê n Vũ Thắng Nam gọi điện Dù cô đi ăn Cả hai đến nhà hàng hải sản hôm trước Cô nói Anh rảnh quá thì dành thời gian Bồi dưỡng tình cảm với bạn gái Tôi sợ bị giật tóc xe áo lắm đấy Yên tâm đi Có tôi bảo kê rồi Tôi và bạn gái của anh Anh bảo kê kiểu gì Thì là kiểu của tôi q u a n gì cứ gọi đi Lúc đang ăn thì Hạ Huyền ẩm Ừ rồi hỏi Anh cùng với bạn gái vẫn tốt chứ? Vẫn tốt Anh thích Hải Vân nhiều lắm sao? Có tính đến chuyện kết hôn không? Sao cô lại hỏi như thế? Cô rất muốn mang chuyện xấu của Hải Vân nói ra Nhưng mà sao cô không thể nào mở miệng Suy cho cùng thì đây là vấn đề của bọn họ Chỉ là cô không hiểu s a o mình không thể nào nhịn được Lo lắng cho Vũ Thắng Nam Có lẽ cô thực sự coi anh là bạn Giống như Tùng Lâm vậy Cũng có lẽ v ề cô ghét Hải Vân Không có gì đâu Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút thôi Đôi khi nhìn bề ngoài của một người Cũng không thể nào đánh giá được Bản chất sâu trong lòng họ Tôi hiểu chứ Anh hiểu gì Cô có vấn đề gì với Hải Vân à Cô ghét cô ấy sao Hay nói là Cô cũng thích tôi Hạ Huyền đứng bật dậy, sau đó c h ợ t nhận ra là mình hơi kích động, đành ngồi lại xuống ghế. Anh nói cái gì vậy? Xem cô kìa, thích thì cứ nói là thích đi. Dù sao thì phụ nữ làm gì có ai gặp tôi mà không thích đâu. Nhưng mà chỉ có cô là giỏi che giấu thôi. Rốt cuộc là anh đang suy diễn gì vậy? Vô Thắng Nam giờ ghế đến bên cạnh cô, đưa khuôn mặt đẹp trai dí rất sát vào mặt của cô rồi nói. t h í tôi cũng được. Nhưng mà cố tình chia ra nói xấu đồng nghiệp không phải là tính cách tốt đâu. Hạ huyền không ngờ bản thân có lòng tốt nhắc nhở anh ta liền khiến anh ta hiểu nhầm thành như vậy. Xem ra, cô đã lo chuyện bao đồng rồi. Cô đẩy Vũ Thắng Nam lùi ra xa rồi đứng lên nói. Xem ra chính là tôi lo chuyện bao đồng. Chào anh. Nói xong thì cô bỏ đi. Vũ Thắng Nam nhìn theo cười cợt. Bước ra bên ngoài đường. Cô há miệng, nút một ngụm không khí lạnh Tâm tình xáo giống Cô thầm tự cười nhào chính mình Uổng công bản thân còn sợ v ũ thắng nam sẽ buồn, sẽ thương tâm Cô làm sao lại quên mất Vô thắng nam vốn là loại người nào chứ Nhà giàu có, ăn chơi Không cô này thì cũng cô khác thôi Nhất kiến trung tình á Đúng là nực cười biết bao nhiêu h à huyền nhìn dòng người qua lại nườm nược trên đường Giờ thầm tự nói với chính mình Chuyện của hai người kia không một chút liên quan nào đến cô cả. Không dính đến thì càng tốt. Bạn bè ư, cô cùng với anh ta đâu phải thuộc một loại người. Ngay cả là bạn cũng không được. Ngày hôm sau thì Trúc t h à n h từ bên phòng C3 chạy ngang qua chỗ Hạ Huyền thông báo. Hôm nay tan tầm sớm. Mọi người tập trung tại bãi đ ố xe. Tô i trường h à mời ăn tối. Cô định từ chối thì Trúc t h à n h vội chặn họng ngay. Này! Không được từ chối đâu Nếu không Bọn tôi sẽ tánh sổ với cô đấy ừ, Nhưng mà tự dưng b ụ n g tôi khó chịu quá ấy. Đừng có vờ vịt nữa Lần này không thích cũng phải đi Bọn mình làm quảng cáo mấy năm Tinh thần đoàn kết là quan trọng đúng không Tổ trường hạ mới đến không lâu Lại cùng chung phòng với cô nữa t h i ít ra cũng phải nề mặt chứ Cô bất đắc dĩ chẳng thể nào phản bác được câu nào cả Cuối cùng thì lúc tan tầm Lên bị c h ú c Thanh kéo lên xe Xe của h à Huyền đến sau cùng Lúc bước vào trong thì mọi người Đã tề tựu đông đủ Ai nấy ngồi vào chỗ Trong đám người thì cô nhận ra Hải Vân Cùng với Vũ Thắng Nam ngồi cạnh nhau Trong đám người đang trò chuyện Cười đùa vui vẻ Trúc Thanh kéo Hạ Huyền đi qua Lúc ngồi vào ghế Thì Vũ Thắng Nam n g ẩ n g lên nhìn h à Huyền một cái Ánh mắt sâu không thấy đáy Cô cắn môi dưới Thực sự rất không muốn lưu lại chỗ này Hải Vân nói to n à mọi người Gọi món đi Ai ăn gì cứ gọi nhé Xin hỏi tổ t r ư ờ n g xinh đẹp Bữa nay là cô mời sao Đúng vậy hôm nay tôi mời Mọi người không cần khách sáo nhé Một người khác lại nói trên vào Tổ t r ư ờ n g Hạ mời Có phải là bạn trai trả tiền không n h ỉ Hải Vân che miệng cười Mọi người cũng cười theo Vũ Thắng Nam nói Bạn gái mời bạn trai trả tiền Là lẽ đương nhiên thôi Mọi người nghe xong thì ô lên Ôi Tổ t r ư ờ n g Hà Sướng nhất cô rồi đấy nhá Mọi người đều cười Hạ huyền đương nhiên không thể nào trưng ra khuôn mặt lạnh tanh Cô bắt đắc dĩ nhuền y miệng cười Nụ cười khó coi muốn chết Và nụ cười đó lọt vào mắt của Vũ Thắng Nam Giống như một sự mỉa mai Vũ Thắng Nam nhớ kỹ vào lòng Mà Thắng Nam này Nhà anh làm gì nhỉ? Tập đoàn Bất Động Sản Nam Khánh là của gia đình tôi. Ôi, l ờ i hại thật đấy. Bố anh rất nổi tiếng trong giới tài chính nhé. Mọi người lại được một fan nhốn nháo. Tập đoàn Nam Khánh là gì nào? Là tập đoàn lớn dẫn đầu trong lĩnh vực Bất Động Sản toàn thành phố. Lần này thì Hải Vân đúng là chúng sổ số độc đắc rồi. Đám người ngưỡng mộ ghen tị đến đỏ mắt. Chỉ có Hạ Huyền không có biểu cảm gì khác. Ngoài khuôn mặt lạnh như tiền. Cô thầm cười lạnh. Phục vụ b ê món ăn ra đầy áp cả một bàn. Rượu được rót ra. Mọi người nâng ly cùng nhau cùng một cái. Một đám người nói đủ chuyện trên trời dưới bể. Sau cùng, chủ đề vẫn là nói đến hai nhân vật chính. Vũ, h à Thế nói thử xem. Anh làm sao cưa đổ được người đẹp quảng cáo nhà chúng tôi vậy? Ấy. Nói như thế không đúng rồi. Thắng Nam là ai chứ? Đẹp trai giàu có c ỡ này. Làm sao mà không ôm được mỹ nữ? Đúng đấy. Nếu như là tôi á, tôi... Thôi đi cô. Cô về nhà mà nằm mơ đi. Ở đây chỉ có tổ trưởng Hà mới xứng đôi với Thắng Nam thôi. Này nhớ. Thế ý anh chê mấy chị em chúng tôi xấu xí á? Tôi không có nói à nha. Thôi thôi. Hai người đừng cãi nhau nữa. Ở đây không có nếu đâu. Có người hỏi lại Vũ Thắng Nam. t h anh thấy tổ trưởng h à là người như thế nào? Thắng Nam cười rồi trả lời. Cô ấy rất tốt, giọng nói dễ nghe, tính cách dịu dàng và rất hiểu chuyện. Anh ta nâng chén rượu lên lập tức có người rót rượu vào cho ly. Anh ta uống cạn, miệng tiếp tục nói. Tôi ấy, mọi người biết tôi dị ứng nhất là loại người nào không? Anh nói thử xem. Tôi đây thì ai cũng có thể kết bạn. Không quan trọng cấp bậc hay tầng lớp. Nhưng mà người chơi với tôi phải thật tâm thật dạ. Tôi ghét nhất loại người hai mặt. Sống không thật tâm. Bề ngoài luôn tỏ ra không để ý. Nhưng mà thực chất trong lòng thì sâu xa. Thích sân si. Đâm trọt sau lưng của người khác. Giống y như một con chó d ả i vậy. Chờ đợi người ta không chú ý. Lén nhảy lên. Cắn bừa một cái. Ánh mắt của anh ta lít nhìn hạ huyền. Thân thể của cô lúc này cứng đờ trong g i â y lát, mặt cô hết đỏ rồi lại trắng. Trong phút chốc, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Dần giữ nhân đôi, rất nhanh b ù n g phát. Hạ huyền không giữ được bình tĩnh, đập bàn đứng bật dậy. Còn mẹ nói chứ? Anh nói ai đấy? Mọi người bị hành động của cô làm cho ngơ ngác. Hạ huyền không quan tâm, to tiếng hỏi lại lần nữa. Trả lời đi! Vũ Thắng Nam ôm dung. Tôi chính là nói cô đấy Hà Huyền ngay lập tức v ớ lấy ly nước trên bàn Hắt mạnh Số nước trong ly văng đi rất chuẩn xác Đáp thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của v ũ thắng nam Lúc này mọi người dối dít can ngăn Hà Huyền Cô điên á Cô biết là mình vừa làm gì không Đúng vậy đấy Mới uống mấy ly Đã say rồi sao Xin lỗi người ta một tiếng đi Hải Vân rút giấy ăn lau mặt cho bạn trai Miệng hỏi Anh có sao không? Em thay mặt cô ấy xin lỗi anh nhé. Sau đó cô ta quay sang chất vấn h à Huyền. Cô làm sao thế? Sao có thể hành xử như vậy chứ? h à Huyền c ă m giận rồi nói. Khỏi cần thay mặt xin lỗi. Giả vờ thanh cao cái gì chứ? Tôi đúng là khờ khảo. Đáng lý ra thì phải biết sớm. Vũ Thắng Nam. Trên đời này chỉ có hạng người như anh mới xứng với loại người như cô ta thôi. Quà thật đúng là trời sinh một cặp. Nói một chàng dài xong thì cô đẩy ghế bỏ đi một mạch ra ngoài dưới sự ngơ ngác tột độ của đồng nghiệp. Đến nước này thì không khí đã bị phá vỡ. Không ai nói với ai một câu. Mọi người vốn không ai hiểu được rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra giữa ba người họ. Không ai dám tùy tiện lên tiếng. Hạ huyền từ trước đến giờ tuy tính k h í quái g ở nhưng cô luôn luôn có chừng mực. Chưa bao giờ mọi người nhìn thấy cô mất bình tĩnh như vậy. Trong không khí im lặng, Vũ Thắng Nam không nói không rằng đẩy ghế rời đi. Chỉ còn lại Hải Vân, sau mặt khó coi nhìn theo bóng lưng của Vũ Thắng Nam. Hạ huyền không bắt xe rời đi ngay, mà vào nhà vệ sinh bình tĩnh lại một chút. Cánh cửa phòng vệ sinh vừa khép lại, sự dần giữ cuột cường ban nái biến mất. Thay vào đó chỉ còn lại thương tâm. Cô liên tục đấm vào bức tường lạnh ngắt, miệng t h ấ lầm bẩm. Mày đúng thật là ngốc. h à huyền, mày thật ngốc. Mày là đồ con lợn xấu xí và ngốc nghếch Vũ Thắng Nam là hạng người gì chứ Gia đình thuộc hàng châm anh Thế Phiệt Một công tử tiền tiêu không tiếc tay Anh ta có thể coi t r ọ n g người như cô sao Một cô gái bình thường không có gì nổi bật Những việc anh ta làm từ trước đến giờ Là thân thiện á Mang cô đi khách sạn khi cô xây ợ u Mua đồ ăn đến cho cô Mua quà tặng cô Mời cô đi ăn Cười đùa t r ê u chọc cô Tất cả cũng chỉ vì anh ta quá rảnh dối. Là cô tự mình đa tình, si tâm vọng tưởng. Hải Vân mới là chân ái, mới là kẻ hợp với anh ta nhất. Vũ Thắng Nam chính xác đúng là cái bộ dạng kiêu ngạo, hất mặt lên trời này. Đây mới là bộ dạng của một công tử nhà giàu chính hiệu nên có. Cô còn phải cảm ơn anh ta mới đúng. Anh ta khiến cô nhất thời tỉnh táo, khiến cô hiểu được vị trí của mình ở đâu. Cô nghiến chặt hàm răng, chặt đến mức muốn gãi già, Sau khi buông lỏng ra lần nữa Cuối cùng thì cô cũng t ỉ n h táo hoàn toàn Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh h à Huyền động mặt Hải Vân cũng vừa bước vào Bốn mắt nhìn nhau thoáng qua Hạ Huyền không muốn để ý đến cô ta Trên k h ư n g lại một chút rồi tiếp tục bước Bây giờ thì chị tỉnh lại rồi chứ Tôi đã sớm nói với chị rồi Loài người như chị Nên biết tự lượng sức m ì n h đi Hạ Huyền cười mỉa mai rồi nói Có thời gian nhắc nhở tôi. Không bằng tự lo cho mình đi. Đừng để cái lòng dạ bẩn thiểu của mình bị lộ ra ngoài. Dù sao chúng ta cũng chung một bố. Tôi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở chị thôi. Vậy thì tôi đây nhất định sẽ ghi nhớ. h à Huyền đi ra đường bắt taxi trở về nhà trọ. Chiếc ghế to tổ bố cùng với món quà độc đáo kia giống như một sợi châm chọc đối với h à Huyền. c h ú n g nó là một cái nằm trong góc Một cái nằm trong két sắt Giống như đang cười nhạo Con lợn ngốc hạ huyền Cô mang tất cả đem ra ngoài Rồi vứt vào thổng r á c Từ giờ phút này trở đi Vỗ Thắng Nam Người này cũng không hề quen biết Vỗ Thắng Nam ngủ như chết trên giường Không chịu dậy Trên mặt còn bầm tím vài chỗ Đường m i n h đến thăm anh Vừa vào đến cửa phòng ngủ Thì đã kêu oang oang cả lên ô trời ạ tổ tông nhà tôi Thế rốt cuộc là mày có chuyện gì Chết dí cả hai ngày nay. Trốn trong nhà như vậy. Rồi xem xem ngoài kia. Cuộc sống tươi đẹp biết bao. Im cái miệng chó của mày lại đi. Ồ nào chết đi được ấy. Tao nói nhé. Có phải là mày đánh nhau một trận rồi sinh chứng sợ hãi không đấy? Đường m i n h nói như vậy cũng có lý do của nó. Buổi tối hai ngày trước thì đột nhiên Vũ Thắng Nam hẹn gã đến ba club để quẩy. Là còn vô cớ gây sự đánh nhau. Với mấy tên côn đồ say r dự một trận. Mà chính hắn cũng sai bí tỉ Tội nhất là mấy thằng côn đồ Bị đánh hộp máu Còn bị bắt đến đồn cảnh sát nộp phạt Còn vũ đại công tử Thì chẳng hề hấn gì cả Ông dung nhận tiền bồi thường đ ụ n g đến pháp luật Ông cha n ra nghiêm khắc vũ an khánh Đương nhiên tức giận mắng con trai một trận Anh ta thì mặt vẫn lầm lì xem chừng không việc gì Cứ ăn no ngủ ký Hưởng thụ trên giường thôi Đến ngay cả cái d á m cũng không phải động t a i An nhàn đến cực điểm Đường Minh thấy Vô Thắng Nam Vẫn không nhúc nhách liền nói tiếp Dù bị đánh Thì khuôn mặt này của mày vẫn đẹp trai người người Giá t r ị sắc đẹp Là vô biên Mày chết d í trong nhà làm cái gì thế Lấy lại tinh thần đi Mày làm nhảm cái gì đấy Thôi cút về nhà đi Ông đây còn ngủ nữa Này Thế có phải là mày bị Hải Vân cắm sừng không Liên quan gì đến cô ta Mà nhìn mày lạ lắm đấy Tao thử nghĩ trên đời này làm gì có chuyện nào Khiến bộ dạng của mày khó coi như tối đó Ngoài trừ cha chết Cái gì cơ Tao bị phụ nữ đá n ự c cười Làm gì có t i lệ v ô Thắng Nam sống đến 27 năm Chỉ có anh đá người ta Làm gì có ai đủ trình độ để đá anh đâu Nghe thôi là biết Hết sức buồn cười Thế mày thử nói xem tối hôm đó là chuyện gì vậy Mày đánh người ta, rồi còn bị hốt đến đồn cảnh sát. Do số mày tốt mới vắt chân mà hách mặt lên trời, nếu không còn lâu n h é Vô thắng nam chầm mặc, nhờ đến chuyện xảy ra ở nhà hàng kia, r ộ t gan lại cuộn lên một c ỗ tức giận. Người phụ nữ đó tính là gì chứ? Bề ngoài thì cũng bình thường, tính cách chẳng ra làm sao. Đã như vậy lại còn kêu i ngạo. Thích anh cứ nhận là thích đi, lại còn kêu i căng. Dùng cách đâm trọt ẩn ý nói xấu Hải Vân Để khích tướng anh Người phụ nữ đó cái gì cũng không được Chỉ là kiêu ngạo thì có thừa Sống đến t ừ n g này tuổi Lần đầu tiên Vũ Thắng Nam gặp phải hạng phụ nữ như vậy Này Mặt mày nghịch ra làm gì thế Nhìn mày đúng là không ổn tí nào Phải nói sao n h ỉ Kiểu giống như bị phụ tỉnh ấy Nhìn giống như vậy á Đương nhiên Vũ Thắng Nam nghĩ sao cũng không thông được Vì sao người phụ nữ đó Lại cứ lờn vờn trong đầu của mình Anh b à n mang chuyện kể ra cho Đường Minh nghe Cái gì thế? m à bị tạn nước á? Rồi còn bị chửi nữa Đúng vậy đấy Mày cười cái gì thế? Rồi cũng có lúc bị uyển văn lột ra đấy Chuyện mày qua đêm với mấy con người mẫu ở tỉnh S Xem ra cô ta chưa biết đâu Đường Minh bị uy hiếp trắng trợn thì tức lắm Nhưng không làm được gì cả. Bởi vì Uyển Văn luôn là điểm yếu của anh ta. đ ừ m i n h yếu xìu rồi nói. Đừng nhắc đến cô ấy được không? Còn phải xem cái mặt của mày sao đã. Không cười thì không cười. Đúng là quá quát. Thế bây giờ mày cảm thấy sao về chuyện của tao? Có sao đâu. Cô gái đó thích mày là cái c h ắ c Chỉ là tên điên nhà mày ngu ngốc. Đã qua lại với người đẹp hạ trước mặt người ta. Rồi lại còn rắc thánh. Chứ giờ thì tao vẫn thường làm như vậy có sao đâu Cái gì thì cũng phải có ngoại lệ Xem ra thì tao đoán sai rồi Cô nàng đáo đ ể này mới là tấm sát c h á n chân của mày đấy Tao rất không nút u trôi cục tức này Mày nói tao phải làm gì đây Mày không nút trôi Thì dơ ba ngón tay ra đi Làm cô ta mất việc khổ sở Từ trước đến giờ đối với người đồng đến mày m à chả làm như vậy sao Chuyện này đối với mày Dễ như trở bàn tay Đúng như lời đường Minh nói Những kẻ gây sự với Vũ Thắng Nam Đều có kết cục rất t h ả m Nhưng từ trước đến giờ đều là đàn ông Phụ nữ thì Hạ Huyền chính là lần đầu tiên Bởi vì trước đây chưa có người phụ nữ nào Dám làm như vậy với anh Vũ Thắng Nam hoàn toàn có thể chỉ tay nằm ngón Đảm bảo h à Huyền sẽ vô cùng trật vật Thế nhưng đột nhiên Anh lại không muốn làm như vậy Không phải cô ta thích anh sao Anh muốn k é o xuống cái bản mặt kiêu ngạo đó Khiến cô ta phải tránh miệng thừa nhận tình cảm của mình với anh Vũ Thắng Nam cẩn thận suy nghĩ Sau sự kiện xảy ra vào tối hôm đó ở nhà hàng Hạ Huyền trở thành nhân vật nổi tiếng ở công ty Nổi tiếng ghê gớm Người trong công ty đồn đại rằng Hạ Huyền thầm yêu Vũ nhà tài phiệt Không tiếc dùng kế đâm trọt ly rán đôi t r a i tài gái sắc Kết quả Bị Vũ Thắng Nam nhà giàu chửi sấp mặt Hạ Huyền giận quá hóa d ồ Tạt nước vào mặt của Vũ Gây nên một cơn gió tanh mưa máu. Bây giờ thì biết rồi, Hạ Huyền trở thành mụ phù thủy độc ác nham hiểm, ngược lại, cặp hạ vú kia chính là hoàng tử công chúa thuần khiết. Những người này đúng là bị mụ phù thủy độc ác trong truyện chọc muốn đ i lên, còn không phân biệt được chuyện và đời thực. Phù thủy á? Nếu như Hạ Huyền thực sự là phù thủy, cô xem đã cho Hải Vân một quả táo độc, đánh dám ngạt chết của ta. Mọi người đều nhìn Hạ Huyền bằng ánh mắt khinh bỉ Chỉ có c h ú c Thanh là ngoại lệ Cô ấy không tỏ ra bài xích hay ghét bỏ Hạ Huyền Nhân lúc đi ăn trưa c h ú c t h à n h mang phần cơm đến ngồi trước mặt Hạ Huyền Cô không sao chứ Tớ đâu có việc gì đâu Là người kia đúng là một lũ điên Mới đi xem thằng Vũ Thắng Nam kia là thần tượng ấy Tớ h không phải cô trước đây cũng như vậy á Trúc t h à n h có hơi xấu hổ rồi nói Chỉ là trước đó thôi Bây giờ tôi theo phe của cô Chúng ta là bạn mà Thế cô không sợ bị mọi người gắt lây sao Ai thèm sợ chứ Hải Vân kia được cái bề ngoài thôi Nhìn giả tạo muốn chết Hạ Huyền cười cười Lúc này thì Trúc Thành nói tiếp Nhưng mà sao hôm đó cô lại làm như vậy Có tức tối điều gì Đứng dậy bỏ đi rồi Hát nước làm gì thế Cô không g sợ anh ta gây khó dễ sao Vỗ Thắng Nam kiểu người này không dễ chọc đâu Sợ gì chứ? Cùng lắm, chuyển nơi làm khác thôi. Hoặc là về quê cải ruộng. Nói thì dễ lắm đấy. Làm ở đây 3 năm chứ có phải là 3 tháng đâu. Mà nói bỏ là bỏ ngay được. h à huyền có một chút cảm động. Ít ra vẫn có người đứng về phía cô. Suy nghĩ lại kiểu ngang ngược như v ũ thắng nam. Liệu thì anh ta có trả thù cô không? Bây giờ nghĩ lại có một chút hối hận. Cô là người làm thuê. Nhớ đ ồ anh ta ghi thù thật thì không biết. Có khi nào sẽ mất miếng cơm không? Cô có một chút chán n ả n Nhưng rồi sao xảy ra cũng xảy ra rồi Thôi thì nước đến chân thì nhảy Mà nhảy không được thì bơi vậy Mấy ngày nay thì h à Huyền Luôn trong tình trạng bất r ấ t không yên Cô mai có Tùm Lâm gọi điện đến Pha trò nên mới đỡ hơn h à Huyền không cho Tùm Lâm biết chuyện của mình Chỉ ngắp ngắn ngắp dài Bà buồn chán n g h e buổi tối cậu ta liền mua một mỡ thực phẩm Đến nhà cô nấu lẩu ăn ă n Ngọc cũng đến góp vui Vừa nhúm lầu tùm lâm vừa hỏi. Thế cậu và Hoàng Bách phát triển đến đâu rồi? Đến đâu? Từ hôm đó chưa gặp lại lần nào cả. Sao thế? Không thích à? Không phải. Chỉ là chưa có tâm trạng thôi. Ui giời ạ. Đời có tâm trạng người ta chạy mất dép. Chạy thì thôi. Coi như không có duyên đi. Thực ra thì thỉnh thoảng Hoàng Bách cũng có nhắn tin cho Hà Huyền. Chỉ là cô không có tâm trạng nên nói bận Anh ta cũng rất kiên nhẫn hẹn khi nào rảnh rỗ i Mời cô đi ăn Ngày tiếp theo Có một lần thì h à Huyền bắt gặp Hải Vân Đang nói chuyện điện thoại với mẹ cô ta Sắc mặt cô ta không tốt cho lắm Không biết là hai mẹ con họ nói gì Mà cô ta còn liếc h à Huyền một cái Tắt máy Hải Vân nhìn h à Huyền rồi nói Bố chúng ta xảy ra chuyện rồi đấy h à Huyền hơi đờ người ra Nhưng rất nhanh bình thản Mẹ tôi muốn nói chuyện điện thoại với chị Nói chuyện về bố Tôi không rảnh Đâu cần tuyệt tình như vậy đâu Ông ấy là bố chị mà Như vậy thì sao chứ Là do n g ta phụ tôi Phụ mẹ tôi Nhưng mà có t h ể nào đi chăng nữa Thì vẫn là bố sinh ra mình có đúng không h à Huyền không muốn nghe Bỏ đi ra ngoài Vừa tối hôm đó cửa bỗng nhiên bị gó mạnh Hạ Huyền ra mở cửa Thì ra là mẹ kế Bà ta tìm đến tận đây á Cô không có ý định mời bà ta vào nhà Đứng chặn ở cửa rồi nói Bà đến đây làm gì thế? Dì đến thăm con Thăm tội á Bà có nói thẳng mục đích ra đi Không cần vờ vịt Bố con gặp chuyện rồi Ông ấy lái xe gây tai nạn Người kia bị thương rất nặng Số tiền bồi thường không nhỏ đâu Như vậy thì sao? Bà nói cho tôi biết để làm gì thế? Bà và con gái của bà sống với ông ta chứ đâu phải là tôi đâu. Đúng là đồ không có lương tâm. Đấy là bố của mày đấy. Bây giờ mới có chuyện. Mày làm con, cũng phải bỏ tiền ra. Chúng ta không thể nào gánh hết được. Sắc mặt của Hạ Huyền vẫn lành tanh. Những năm qua, mà con của bà sống cùng với ông ta. s u n g sướng, các người hưởng. Còn có con gái làm tổ trường của bà nữa. Chả n h é là không lo được sao. Bà mẹ k ế tái mặt. Đứa con riêng của chồng rất khó đối phó. Không dễ bắt nạt. Những năm qua bà ta luôn nước sông không phạm nước giếng. Tuy nhiên chuyện này thì khác. Chồng bà cũng là bố của nó. Nó phải có trách nhiệm. Số tiền bồi thường không nhỏ. Làm sao bà ta chịu thiệt, gánh một mình như vậy được. Ông ấy dù gì cũng là bố của mày. Mày làm con. Có em cháu đ á b á t như vậy Không. Thế mà cũng mang tiếng, nhân viên chăm chỉ hiền lành cơ đấy. Tao mặc mà kệ mày đấy. Số tiền bồi thường là 500 triệu. Nhà tao chịu một nửa. Mày chịu một nửa. Nếu không có tiền, bố mày ngồi tù đấy. Nói xong thì bà ta hầm hầm bỏ đi. Mày kế đi rồi. h à Huyền t h ừ người ngẩn ra. Ngày hôm sau thì cô vừa đến công ty lên biết được tin Hải Vân xin nghỉ phép. Vì vậy mà trong phòng chỉ còn lại mỗi Hạ Huyền với một chồng tài liệu dày cộp. Nửa buổi, Trúc t h à n h đem mấy bản quảng cáo đến. h à Huyền cắn môi do dự rồi hỏi Trúc t h à n h c h ú c t h à n h à, cô có tiền không? Tôi mượn một ít nhé. Cô muốn bao nhiêu? Cô cho mượn bao nhiêu, tôi mượn bấy nhiêu. t h ê m cô có chuyện gì sao? h à Huyền không muốn kể ra hoàn cảnh phức tạp của gia đình, đành biện ra một lý do. b ố ốm nặng, cần một số tiền lớn để chữa bệnh. Cái gì cơ? 250 triệu á? Ừ Tôi bây giờ nhiều lắm Cũng chỉ có 10 triệu thôi Nhưng bố tôi ở quê bị bệnh Nên ngày mai phải ra ngân hàng gửi tiền về rồi À không sao đâu Để tôi mượn nơi khác Thế hay là thế này đi Để tôi hỏi bạn bè xem Có mượn đỡ cho cô được không Vậy cảm ơn cô trước nhé Tan ca thì Hạ Huyền gọi cho Tùm Lâm Hỏi cậu ta mượn tiền Tổng Lâm hỏi cô có chuyện gì Cô đ á n h nói cho cậu ta biết chuyện của bố Nghe xong thì t ù n g Lâm h ế t toán cả lên Cái gì cơ? 250 triệu á? Hút máu người á? Này nhá, đừng nói là cậu muốn v a y số tiền đó Này, 250 triệu đấy Không phải là 25 triệu đâu Tôi biết chứ Biết mà vẫn Dù sao ông ta cũng là bố tôi Không thể nào không giúp nhưng chỉ là giúp trong khả năng thôi. Hiện giờ tôi tích cóp được 40 triệu, vài thêm một ít được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy. ô i trời ạ, ngốc cũng vừa vừa thôi. Đấy là số tiền cậu dành dùm trong 3 năm đi làm. c o n m ộ mẹ kế kia rõ ràng muốn kéo cậu xuống nước. Nếu không ra mặt, bà ta vẫn chả có cách đâu. Con gái bà ta làm c h ứ c v ị cao hơn cậu, bạn trai thì giàu có như vậy nữa. Thì coi như số tiền này trả cho ông ta. c ậ m ờ nuôi dưỡng những năm về trước Từ nay coi như tôi không nợ nần gì nữa Cuối cùng thì Tùng Lâm cho h à Huyền Mượn thêm 10 triệu nữa 50 triệu này xem như cũng đến cực hạn với cô Có 50 triệu trong tay Cô đang định gọi điện về cho bố Không ngờ lúc đó c h ú p Thành gọi điện đến nói h à Huyền Tôi có người bạn Có thể cho cô vay số tiền lớn dài hạn Không lấy lái Cô có muốn vay không Có chuyện tốt như vậy á Đúng vậy đấy Có muốn không Tôi đảm bảo với cô Tôi còn không yên tâm á Ờ um, Nhưng mà có thể v a y được bao nhiêu thế 200 triệu Vừa h a i đ ố n g số tiền mà cô còn thiếu Thực sự là không lấy lái Và không giới hạn thời gian á Đúng vậy Nếu như cô đồng ý người ta chuyển tiền cho cô ngay Hà Huyền có một chút khó tin Nhưng bởi vì lời nói chắc nịch của c h ú c Thành nên cũng xui rồi bàn bảo. Cô hẹn người bạn của cô ra ngoài, gặp mặt bạn một chút đi. Không sao đâu. Cô cứ mang tiền về lo cho bố đi. Gặp sau cũng được. Mà sao tôi cứ có cảm giác không yên tâm như vậy? Thế cô nghĩ là tôi bẫy cô sao? À, không có. Chỉ là cảm giác. Thôi, bây giờ chuyện của bố cô quan trọng hơn. Cô c u y định sao nói một câu chút đi. Cuối cùng thì Hạ Huyền đọc tài khoản ngân hàng cho Trúc Thành. Chưa đầy 10 phút, tin nhắn liền báo tài khoản của cô đã tăng được thêm 20 triệu. Thật là vai tiền chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Đợi ngày tiếp theo thì Hạ Huyền đến công ty gặp giám đốc, trình bày lý do xin nghỉ. Cô đích thân ngồi xe khách trở về nhà, để xem tình hình. Nói sao thì nói, số tiền quá lớn, không phải cứ nói bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, để sồng một cắt vào tay của mùa mẹ kế kia. Cô cũng cảm thấy tiếc Căn nhà cũ đã được xây lại Thành một căn hai tầng khang trang Cuộc sống của bố mẹ Xem ra rất tốt Đột nhiên thì Hạ Huyền cảm thấy Mình rất ngu ngốc Bao nhiêu năm l ă n lộn, mưu sinh bên ngoài Khó khăn khổ sở đã từng nếm qua Đến ngay cả mái nhà cũng tạm bỡ Vậy mà nhìn xem Cuộc sống của những kẻ gây ra nỗi đau cho cô Tốt đẹp biết bao Người vốn cướp chồng cướp cha kia Một ngày lại dùng đến thứ máu mù, rẻ mạt, đặt trách nhiệm lên vai cô. Mà cô t h ể lại không thể nào phản bác, bởi vì đó là người đã sinh ra cô. Bên trong b ấ t chợt, vàng lên tiếng c á i vá rất to, tiếng của bố h à Huyền. Tại sao cô lại đi tìm con bé? Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền đến nó. Nó buồn ba bên ngoài nhiều năm, cũng không dễ dàng gì cả. Tại sao không được tìm? Nó cũng là con của anh. Bây giờ anh gây ra chuyện, t h định đổ hết lên đầu của Hải Vân á. Tiền bồi thường 200 triệu. Chúng ta có tiền tiết kiệm. Mơn thêm một ít là được rồi. Tiền tiết kiệm đây là do Hải Vân gửi để dành đấy. Để đó cho nó sau này lấy chồng. Trời ạ. Cô chỉ biết nghĩ cho Hải Vân thôi sao. Nó là con gái tôi. Tôi không nghĩ cho nó thì nghĩ cho ai đây? Ngược lại là anh đấy. s a y d ự u lái xe đã còn giá m ấ kiến nữa. Cô. Ngay sau đó là tiếng mở cửa h à Huyền lạnh lùng đi vào Mẹ kế nhìn thấy cô thì im bật Trong lòng trột dạ Ngược lại thì bố cô vô cùng ngạc nhiên h à Huyền Con về sao không gọi báo trước Nếu như tôi báo trước Làm sao phát hiện được Mình bị vợ của ông lừa một vỗ đau như vậy Con nói như vậy là sao Bố đi mà hỏi bấy đi Bố Hạ Huyền lờ mờ đoán được có chuyện gì đó Bạn quay sang chất vấn v vợ Cô nói xem r ố t cô là có chuyện gì mà tôi không biết m à kế im lặng không nói năng gì cả h à Huyền không thèm nhìn bố một lần nữa Xoay người định đi ra ngoài Đột nhiên m à kế kêu lên Mày không được đi Bà nghĩ là bà cản được tôi á Chuyện này nhất định Mày phải có trách nhiệm Trách nhiệm á Tiền chứ gì Sao? 250 triệu à? Bố h à Huyền hỏi ngay 250 triệu là sao thế? Chính là số tiền vợ của bố yêu cầu tôi bỏ ra Để thể hiện cái đạo làm con đấy 250 triệu á? Diễm Phương, c ụ điên à? Mẹ kế nói um, Là tôi nói nhầm Nhưng mà dù là bao nhiêu Nhà chúng ta cũng chỉ chịu một nửa thôi Còn phải nuôi con trai nữa Nuôi cả nhà nữa Hạ Huyền chán ghét nhìn mồ ta Thế rồi nhìn ông bố đáng kính nhu nhược Một giây cũng không muốn nán lại Trong ngôi nhà này nữa Cô nói 100 t r triệu chứ gì Được thôi tôi giúp bố Coi như tôi và bố từ nay cắt đứt quan hệ Bố và bà ta Đừng bao giờ làm phiền đến tôi nữa Đọc số tài khoản ngân hàng đi Tôi lập tức chuyển ngay Huyền à Bố tự lo được Con đường... Lập tức lúc này thì bà mẹ kế ngăn chồng Không để ông ta nói nữa Đồng thời đọc số tài khoản h à huyền chuyển khoản xong xuôi Giờ đi ngay lập tức Không bao giờ quay đầu lại Ra đến cổng thì tiếng mẹ kế vẫn còn vòng lại trong sân Mày cứ làm như thánh tướng đi Huyết thấm không phải muốn bỏ là bỏ đâu Bố mày mà gây ra chuyện nữa Tôi vẫn phải đến tìm cô thôi Bà cứ thử làm phiền tôi một lần nữa xem Bất kể là vì lý do gì Tôi Ngay lập tức Sẽ đem chuyện con gái giỏi giang xinh đẹp của bà Cặp c á i với đàn ông có vợ Chuyên khắp công ty Để xem lúc đó Cô ta còn vênh váo được không Ở thành phố không giống như ở quê đâu Tôi dám chắc Con gái của bà sẽ không được an ổn Giống như bà năm đó đâu Mày Mày nói gì chứ <cười> Muốn biết chi tiết Mà con gặp nhau tỉ tê với nhau đi Hạ Huyền ném cho bà ta ánh mắt sắc lạnh rồi bỏ đi không quay đầu lại. Cô trở về thành phố sớm hơn dự kiến. Cô gọi cho t ù n g Lâm đến quán thịt nướng, uống chút rượu. t ù n g Lâm vẫn còn sợ cô uống nhiều giống như lần trước thì b ạ n nói. Này, hai chén thôi đấy. Biết rồi. Nhưng mà sao về sớm vậy? Thì có gì ở ngôi nhà đó đâu. Còn muốn tôi ở lại cơm nước no nê rồi về á. Mẹ nó chứ. s u t nữa bị con màu đó lừa cho một vố nữa. Nói xong liền đem đầu đuôi kể lại cho cậu b ạ n nghe. Tùng lâm thì dần t í m mặt đập bàn rồi quát. Lý nào là như thế? Trên đời này sao lại có loại người khốn nạn như vậy? Rõ ràng tiền bồi thường chỉ có 200 triệu. Lại yêu cầu cậu đưa 250 triệu. Mẹ kiếp chúng nó. Này, nhưng mà cậu bị ngu á. Lại còn đưa tiền cho họ nữa. Tôi nói rồi mà. Một trăm c h i ệ u đó xem như trả lại tình nghĩa trong ta. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bận tâm bất cứ chuyện gì liên quan đến cái nhà đó nữa. Cậu đúng thật là ngu như hèo. Vậy thôi uống đi, cổng ly. Nói là hai ly thế nhưng hôm đó cả hai uống ngà ngà say. Cuối cùng t h ấ An Ngọc đành phải đưa Hạ Huyền cùng với Tùm Lâm trở về nhà. Trên đường về thì An Ngọc cứ lầm b ẩ m chửi rùa. Tùm Lâm thì không ngừng lại nhài. An Ngọc tức giận đánh cậu ta mấy cái. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong phòng trọ Đầu của cô có một chút tránh choáng Tuy nhiên cô vẫn nhớ gió Chuyện hôm qua Là An Ngọc đưa cô về đây Cô xuống giường bắt đầu làm vệ sinh cá nhân Sau đó ra quán lề đường ăn sáng rồi đến công ty Hải Vân đã đi làm rồi t h ế ra ngày cô nghỉ để về nhà mẹ kế Cũng là lúc cô ta từ nhà lên đây Vừa nhìn thấy Hạ Huyền Thì Hải Vân nghe lập tức nói Tôi muốn nói chuyện với cô Hạ Huyền biết là cô ta muốn hỏi gì Cả hai ra bên ngoài cầu thang bộ Ngay lối thoát hiểm Cô muốn nói gì nói đi Chị Rốt cuộc nói gì với mẹ tôi vậy Thế bà ta không nói lại cho cô nghe sao Chị biết được gì thế Thế làm quá gì phải giải thích với cô chứ Chị Hải Vân n g ẹ n hỏng không phản bác được Sự kiên nhẫn của tôi có hạn Hai mẹ con cô tốt nhất Thu liếm lại đi. Thu liếm lại cái lòng tham vô đáy của mình đi. Và nhất tham thì thơm. Tôi mà tức giận lên. Cô biết rồi đấy. Hạ huyền ném cho cô ta một nụ cười khinh m ệ t rồi bỏ đi. h a i vẫn lúc này mặt thì trắng b ệ c h nhìn theo. Tại sao Hạ huyền lại biết được bí mật của cô ta chứ? Đến giờ nghỉ trưa thì cô tìm gặp Trúc Thành ở nhà ăn. Cô đề nghỉ muốn gặp người bạn cho v a y tiền kia, trả lại 150 triệu trước. Còn 50 triệu cô sẽ trả trong thời gian sớm nhất. Thế nhưng c h ú c Thành lần này thì lại ấp ốm. Trúc Thành? Cô sao thế? Ờ... Thực ra thì... Là sao? Có chuyện gì vậy? Cô cứ nói thẳng ra đi. Thực ra... Người cho cô mượn 200 triệu là Vũ Thắng Nam đấy. Đinh một tiếng, đầu của cô như b ị ai đó dùng búa gó mạnh. Vũ Thắng Nam á? Tại sao cái tên này lại xuất hiện như vậy nữa? Hạ Huyền à, cô đừng trách tôi nhé. Muốn tôi không trách. Cô nói rõ ràng ra đi. Sau đó thì Trúc t h à n h kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Thế ra cái lần cô hỏi mượn tiền, c h ú c t h à n h trong phòng đã bị Vũ Thắng Nam nghe thấy. Lúc đó tình cờ làm sao anh ta lại đến. Sau khi Trúc Thanh đi ra thì bị Vũ Thắng Nam kéo lại hỏi chi tiết. Hạ Huyền tức giận rồi nói. Cô cũng thừa biết. Tôi và hắn ta cạch mặt nhau. Cô lại còn thông đồng với hắn lừa tôi như vậy t r ụ c Thành Thực ra thì Vũ Thắng Nam cũng đâu có ác ý đâu Anh ta t h ậ t lòng muốn giúp cô Sợ cô từ chối Mới bảo tôi làm như vậy thôi Vậy là tôi phải cảm ơn cô sao Không phải là cô đang rất cần tiền Lo cho bố sao Hà tất gì phải cứng nhắc như vậy Hà h u ỳ ề n không tin Vũ Thắng Nam Có ý tốt giúp đỡ Nhưng thật sự thì anh ta đã cho cô mượn tiền Để cho cô phải mắc nợ anh ta sao Vậy nếu như muốn giấu Tại sao bây giờ cô lại nói ra thế Là anh ta bảo tôi nói Anh ta bảo nhất định phải để cho cô biết Đợi cô tiêu xong tiền Thì mới nói Chẳng phải đúng như cô nghĩ sao Vũ Thắng Nam Người này đến t ộ t cùng là muốn gì đây Anh ta còn nói Nói gì Số tiền đó Cô có thể không trả lại Nhưng mà đích thân cô phải đến xin lỗi anh ta Hóa ra là như vậy Hóa ra công tử kêu i ngạo này không tiếc vung tiền Mục đích là để chỉnh cô sao Muốn nhìn cô c ú i đầu nhận sai Muốn cô khó chịu Nhưng mà chỉ có thể kìm nén Hạ Huyền à Chỉ một câu xin lỗi có gì là to tát Cô nhường ộ một chút cũng không chết được đâu Trúc Thành Coi như đây là lần cuối cùng tôi nhờ v à cô Tôi rút lại câu cảm ơn Bởi vì cô đã lừa tôi Nhưng cũng vì nghĩ cho tôi Thế nhưng c h ú t t h à n h à Có những việc xảy ra với tôi Cô không thể nào hiểu được đâu Hạ huyền nói xong Bỏ đi ra khỏi nhà ăn Cô một mình ngồi trên băng đá Tâm trạng buồn bực Nghĩ cách nào kiếm ra 50 triệu thật nhanh Trả lại cho Vũ Thắng Nam Muốn cô xin lỗi cũng được thôi Nếu như vậy có thể bớt phiền phức Tiền thì cũng đã dùng rồi Cô còn nói được gì nữa đây Buổi tối đến thì Hạ huyền cắn môi do dự Nhìn điện thoại một lúc lâu Sau đó tặc lưới, lướt đến phần danh bà, mở số con nhà giàu, ấn nút rồi gọi. Người bên kia giống như đang giữ khư khư điện thoại, chuông chưa kịp giao thì điện thoại đã được kết nối. Là tôi h à Huyền đây. Có việc gì không? Biết số còn hỏi nữa. h à Huyền nút cục tức vào trong rồi nói. Anh có thời gian không? Tôi... Tôi ngay bây giờ đang không có việc gì đấy. Hạ huyền sửng sốt sau đó bất đắc dĩ uhm, Vậy thì Tôi đang ở phòng trà Phượng Hoàng Cái gì cơ Hạ huyền vốn chỉ muốn gọi điện Hẹn anh ta chưa ngày mai ra ngoài Nói chuyện Chứ không nói đi ngay bây giờ có được không Vốn đã không tình nguyện Nên phải hạ mình mò đến gặp vô thắng nam Dù biết rõ m ộ t một Chuyện anh ta giúp đỡ mình Đúng là có mục đích Trần trừ b phút Cô khoác ảo ấm đi ra ngoài bắt xe đến phòng trà Phượng Hoàng Phòng trà vốn yên tĩnh Chỉ có tiếng nhạc du dương Điều bất ngờ là khi h à Huyền vào trong thì lên phát hiện Chẳng có ai ngoài Vũ Thắng Nam đang ngồi đó Vũ Thắng Nam cũng phát hiện ra cô Anh ngước mắt lên nhìn cô chăm chăm Khói miệng cong lên một nụ cười xinh đẹp Hai chân vắt chéo bộ dạng rất nhằn nhá h à Huyền biết tránh không được Bạn đi đến trước mặt của anh ta Cô nói thẳng luôn Chuyển số tiền 200 triệu kia. Cảm ơn anh nhé. Rõ ràng là phòng trà vô cùng yên tĩnh. Cô nói cũng đủ to. Thế nhưng anh ta lại hỏi lại. Cô vừa nói gì cơ? Chuyển anh cho tôi mượn tiền. Cảm ơn anh. Lúc này thì cô đ ã n g h i ế n rằng gái này tuyệt đối là cô ý đây mà. À, nghe rồi. t h ế ra là cô đang cảm ơn tôi. Nhưng mà dòng điều hình như không tình nguyện cho lắm nhỉ? Hạ huyền khó khăn cười rồi nói à, Cảm ơn Cảm ơn rất nhiều Vũ Thắng Nam rất hưởng thụ dáng vẻ Quẫn bách kia của Hạ huyền Nhìn cô kìa Cười cái gì mà khó xem hơn cả khóc như vậy Là còn dám Nói như vậy với tôi á Cảm ơn n h é Cô có còn gì muốn nói nữa không Cứ nói dài hết đi Hạ huyền thu liếm lại nụ cười méo sạch Nghiêm túc rồi nói Vũ Thắng Nam Chuyển lúc ở nhà hàng ngày đó Xin lỗi anh Là tôi sai c ó sai ở đâu thế? Nói nghe thử xem Tôi không nên tạt nước vào mặt của anh Không nên nói những câu khó nghe Số tiền anh cho tôi mượn Tôi chỉ dùng hết 50 triệu Tôi gửi lại anh 150 triệu trước Số còn lại Tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh trong thời gian sớm nhất Anh gửi lại tôi số tài khoản Tôi chuyển tiền trả anh nhé Ừ c h u n xách mức giữa tôi và anh xem như bỏ qua. Sắp đến, tôi sẽ xin giám đốc chuyển vị trí sang phòng ban mới. Đảm bảo không quấy dậy đến anh và bạn gái của anh nữa. Và anh cũng sẽ không phải đ ộ n g mặt tôi nữa. Ừ. Vậy xong rồi tôi về đây. Hạ huyền nói xong không lưu lại dù chỉ là một giây. Xoay người rời đi. Nói ra được những lời vừa rồi, cô cảm thấy n h à nhóm đến lạ. Anh ta nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cô, k h ó e môi cong lên. Trong lòng đột nhiên cảm thấy Người phụ nữ này rất đáng yêu Là một ngày làm việc ở công ty Đến lúc tàn cả Thì cô thu dọn giấy tờ xong xuôi Đang định ra về thì Trúc Thành từ đâu xa tới Quàng vai cô Đi với tôi đến chỗ này nhé Không đi đâu Sao thế? Vẫn còn trách tôi á? Không trách Lại còn nói không trách Nhìn cái mặt cô kìa Đi thôi, đi ăn cơm Thì không đi được không? Không được đâu. Nếu cô không chịu, tôi phải bắt góc cô đi đấy. ấy đừng có lôi cáo. Tôi thực sự muốn về nhà mà. Hạ Huyền bị c h ú c Thành nhiệt tình lôi cáo. Lúc đến nơi thì mới đau lòng phát hiện ra mình lại bị con ít Trúc Thành ụp thêm một bố lần nữa. Vẫn là nhà hàng hôm nọ, vẫn đầy đủ tất cả các đồng nghiệp. Nhân vật chính vẫn là vũ nhà giàu. Hải Vân ngồi bên cạnh anh ta. Đến cũng đến rồi. Cô không tránh được. Đành làm mặt tươi tỉnh đi đến. Chào mọi người. h à Huyền, cô ngồi đi. Nãy giờ đợi mỗi mình cô thôi đấy. Đợi cô à? Không phải là bọn người này cạch mặt cô rồi sao? Bây giờ sao lại trở nên nhiệt tình như vậy? Vô Thắng Nam đứng dậy, nâng ly rượu lên rồi nói to. Mọi người, hôm nay mời mọi người là vì muốn nói rõ một chút. Trước đó, tôi v à Hạ Huyền có chút chuyện hiểu nhầm nhau. cũng gây ra cho mọi người không ít phiền tói. Tôi cánh mọi người một ly nhé. Phiền tói ở đây chính là khiến đồng nghiệp hiểu nhầm Hạ Huyền, có ác cảm với cô. v vô đại công tử, đã đích thân lên tiếng thì đương nhìn mọi người đâu thể nào có ý kiến gì nữa. Tất cả đồng loạt nâng ly, sau đó, rồi uống r ự Hạ Huyền vừa nâng chén, đồng thời trong lòng vô cùng nghi hoặc. Không biết là tên nhà giàu này lại tính toán điều gì đây. Nhất định là như vậy. Không phải là cô đang nghe hay lòng dạ hẹp hỏi. Bạn thử nghĩ mà xem. Nếu như bạn cùng với một người vừa mới, sống đ à n lên nòng, chỉ thiếu điều bắn đối phương. Bạn có thể không tính toán, không để ý, mà giúp đỡ người đó sao? Nghĩ thế nào vẫn không cảm thấy logic. Đặc biệt qua chuyện lần trước, cô cũng đâu thể nào tự cho rằng mình cùng với Vũ Thắng Nam là bạn bè. Trên đời này, người cũng nhiều loại, phần c h i a thao cấp bậc. Vũ Thắng Nam điển hình chính là loại đứng trên đỉnh cao nhất. Còn cô thuộc loại ở tầng áp c h ó t Có tù thêm vài kiếp nữa, cũng chỉ leo lên được vài tầng thôi. Hải Vân ngồi bên cạnh trở nên vô hình. v vô Thắng Nam nhiệt tình uống rượu và hoàn toàn không chú ý đến cô ta. Trong lúc đó thì điện thoại của Hải Vân lại réo lên. Cô ta xin phép ra ngoài nghe máy. Mọi người đều nhìn cô ta một cái rồi lại tập trung vào ăn uống. Tất cả đều ùa vào khen người Vũ Thắng Nam không ngớt. Vũ Thắng Nam lại nương chén rượu lên Ánh mắt nhìn đến chỗ Hạ Huyền Đột ngột rồi nói một câu Huyền Còn giận tôi nữa không Câu nói này đặc biệt dịu dàng Nhưng mà không khác gì tiếng sấm nổ đ ồ n g bên tai của h à Huyền đ ầ u óc của cô ngừng hoạt động Vũ Thắng Nam hiếp mắt cười với cô Nụ cười ngọt ngào đẹp đến thần hồn điên đảo Một tiếng Huyền kia dịu dàng lại thân mật Y như đang gọi tên người yêu vậy Tất cả mọi người c ó n g bị tróng váng, không hẹn cùng im b ặ t Không khí kỳ quạt. Mai sao đúng lúc Hải Vân vừa nghe điện thoại xong trở vào. Sao mọi người im lặng hết cả như vậy? Trúc Thanh nhanh t r í và vỡ không khí. Nào, mọi người, ăn đi chứ, làm gì vậy? Ờ, ăn thôi, tiếp tục đi. h à o Huyền cuối mặt. g ã này, bị đứt dây thần kinh nào đó sao? Nói cái gì vậy chứ? Hạ Huyền cô chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Như vậy mà cũng không được á. Gây chú ý đến cỡ này là cố tình muốn cô bị chết ngập trong nước miếng, đồn thổi theo dệt của thiên hạ á. Lúc tan tiệc, Vũ Thắng Nam có vẻ đã sai cùng với Hải Vân lên một xe. Mọi người đồng loạt giải tán. Trúc Thanh đi đến ôm eo Hạ Huyền rồi gọi. Huyền, cô còn giận tôi không? Hạ Huyền d ầ n đ i lên rồi mắng. Cột xéo cho bà đi Huyền à Buồn nôn quá Ơ sao thế Vỗ Thắng Nam gọi được Thế sao tôi không gọi được t ô i cô còn dám nói nữa Thế liệu có phải là người ta thích cô không nhỉ Không thể nào đâu Hà Huyền khẳng định Nhưng mà lúc nãy anh ta gọi tên cô Tôi nghe rung động muốn chết đấy Gà đó chỉ là muốn đùa cợt Gây thêm rắc rỗi cho tôi thôi n g ư ta còn là chủ nợ. Thế đàn ông đùa c ợ t phụ nữ kiểu này. Thế không phải thích thì là gì đây? Cô có n g h e đến chuyện lấy thân báo đáp không đấy? Cái đồ bại hoại. Tôi không nói với cô nữa. Hà Huyền mặc kệ Trúc t h à n h cứ l à nhại. Lên xe taxi rồi trở về nhà trọ. Ai ngờ là về đến nơi thì nhìn thấy chiếc xe ô tô q u a n mắt. Nằm đỗ ngay chỗ gần khu trọ. Hà Huyền đi về đến phòng thì nhận ra Vũ Thắng Nam. Đang ngồi bệt, cạnh cửa. Lưng thì tựa vào tường Hai mắt nhắm nghìn Cả người từ trên xuống dưới Mặc một màu đen tuyền Này Thế không phải là anh vừa đi cùng bạn gái á Sao mò đến đây thế Hạ huyền lay lay Hai cái thì v ũ thắng nam mới mở mắt Cô về rồi á Huyền <cười> Anh đừng có gọi cái kiểu đó nữa Thế muốn tôi gọi là gì đây Huyền huyền Hân ní Cục cứng Ở thế chọn đi h à Huyền chẳng biết nói gì cả Người này đúng là say đến hồ đồ quá rồi Anh tìm đến nhà tôi làm gì thế Bạn gái anh đâu Tôi vừa chia tay bạn gái Đang buồn, được không Cô nghe đến đây n g ẩ n người ra Sau đó cho rằng anh ta nói nhảm Buồn thì mặc kệ anh chứ Buồn thì về nhà mà ngủ đi Đến đây ăn vả tôi á Thì tôi chính là muốn ăn vả cô đấy Cô là con nợ Anh bảo Cho nợ không tính lái còn gì nữa Không tính lái hàng tháng thôi Tính lái mỗi ngày được không Anh thiếu tiền à Anh điên à Cô mặc kệ anh ta rút chìa khóa mở cửa Ai ngờ là Vũ Thắng Nam bật dậy c h e n vào trước Này anh đi ra đi Sao tùy tiện vào nhà tôi thế Tôi nói cho cô biết Hôm nay Ông đây nhất định ngủ đây Vũ Thắng Nam mặt dài nằm vận ra giường của Hạ Huyền không nhúc nhích. Cô phấn nộ, muốn lôi k é o Vũ Thắng Nam. Nhưng mà đâu dễ dàng như vậy. Người gì vừa dài vừa nặng như v o i lại còn nồng nặc mùi rượu. Cô con gái chân hiếu tay mềm, n h ấ c kiểu gì đây? Mà đừng nói là nhức, k é o thôi cũng không có tác dụng. Cô bực bội suy nghĩ. Vì sao lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng say rượu của Vũ Thắng Nam? Anh ta nghĩa khí như vậy, giúp cô đánh kẻ cằn bá. Thế nhưng ngược lại lần này, vô lại đến thế. Hay rồi, giường của mình cũng bị chiếm trắng trợn. Thế chả nhé ra đường ngủ sao. Thực tế đó cũng chính là cách duy nhất lúc này. Chắc ó lẽ cô phải thuê một nhà nghỉa gần đây. h à o Huyền chán n ả n đá Vũ Thắng Nam một cái. Sau đó mặc kệ gá ta, đeo túi sách đi ra ngoài. Huyền! Huyền! Chưa kịp ra đến cửa thì tiếng của Vũ Thắng Nam cứ lại nhài. Gọi lọt vào tai của Hạ Huyền Bước chân của cô khừng lại Quay đầu lườm cái kẻ không biết sai thật hay giả Nằm như lợn chết trên giường kia Huyền ơi Đừng gọi nữa Honey Cầm miệng đi Cục cưng à Cô quay trở lại giường Rất bạo lực nhá Tố m á o vô thăng n a m d ự c ào lên Dậy ngay đi Đừng có một chết dí ở đây Thế nhưng mặc dù Hà Huyền có dùng bao nhiêu sức lực cái với họ Vũ nằm ở đó anh ta vẫn không hề xây dịch dù chỉ là một cm. Ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh áo sơ m i đen của Vũ Thắng Nam bị cô cáo đến sập sạch cốc áo đứt văng cả r a Khoảng da thịt quyến rú nam tính lập tức lộ ra d á n g đèn sáng c h o a n g Cô cảm thấy bối rối quay mặt đi đồng thời buông tay ra. Đúng lúc đó cái người trên giường vung tay lên giống như chụp bừa n h ư mà lại chụp chúng cái tay đang thu về của Hạ Huyền, lôi mạnh lại. Thế là cả người cô mất đà, ập lên nằm gọn trong lồng ngực của đối phương. Mùi rượu, mùi nước hoa n h à n nhạt, lẫn trong đó mùi đàn ông rất khó diễn tả. Tay của Vũ Thắng Nam ghi chặt lưng của Hạ Huyền, khiến cho cô không tài nào n h ổ m dậy được. Còn mẹ nó cái tên kìa, buông tôi ra. Huyền, Huyền à, chó. Cái gì cơ? Anh mới là chó đấy. Thả cái tay ra. Nếu không, tôi sẽ lột ra anh đấy. Chó ghế. Miệng của Vũ Thắng Nam không ngừng lại nhài, mấy câu không ăn nhập với nhau như vậy. Thế nhưng, người đang tỉnh táo là Hạ Huyền, thì là đột ngột ngừng giấy rùa. Cái gì thế? Chó ghế á? Làm sao mà cô không hiểu Vũ Thắng Nam đang nói gì chứ? Một khoảng thời gian lúc trước kia, lần đầu tiên nhìn thấy anh là v ề anh đến tìm Hạ Hải Vân. Anh mỉm cười thân thiện với cô, mua đồ ăn vặt cho cô, mời cô đi ăn, mua quà cho cô, giúp cô thuê phòng khi cô say dự. Mọi thứ diễn ra rất bình thường, nhưng có một chút gì đó rất ngọt ngậy. Cô không dám t h ừ a nhận trong lúc trong lòng cô đã từng rung động một trận, chỉ là cô biết là mình không nên rung động, bởi vì như vậy rất ngớp, rất đáng bị cười nhạo. Cô xem đó giống như một đoạn ký ức ngắn n g ủ i tự mình giữ lấy kỷ niệm. Những lúc buồn chán có thể hồi tưởng lại một chút Một tiếng gọi thân mật kia Khiến cho Hạ Huyền phút chóp lông lai phòng tuyến Câu sỉ nhục nặng nề hôm đó Vẫn như ghim vào tâm can của cô Ngăn cản cô Nhắc n h ở cô về sự phân biệt giai cấp h à Huyền dùng hết sức lực bật dậy Thành công thoát khỏi cánh tay đ a n g ôm Của Vũ Thắng Nam Cô nói Tôi biết là hai chúng ta có hiểu nhầm Là tôi đắc t ộ i anh Anh rộng lượng bỏ qua cho tôi Anh là con nhà giàu, tôi chỉ là một người nhà quê đi làm thuê. Đáng ra thì ngay từ lúc đầu, đã không nên q u a n biết. Anh đừng làm những hành động như vậy nữa. Đừng khiến tôi phải suy nghĩ. Và cũng đừng mang tôi ra đùa giỡn, được không? h à huyền không biết người kia có nghe được hay không. Cô ngẩn đầu quay ra nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ. Ánh mắt đầy những tâm sự khó diễn tả. Vũ Thắng Nam nằm trên giường từ từ mở mắt. Ngước nhìn m á i tóc dài buông sau gái của Hạ Huyền Đêm vắng t ị n h m ị c h Lại nhìn thấy Hạ Huyền như vậy Không hiểu vì sao Vô Thắng Nam cảm nhận được Luôn g không khí cô đơn bao quanh người cô ấy Đôi mắt của anh hơi mơ màng Nhìn không trước một cái Tâm tình không hiểu sao sinh ra một chút xúc động Nhìn Hạ Huyền an tĩnh trầm mặt như vậy Anh có một chút lạ lắm Bởi vì thường ngày Quen nhìn cô với bộ dạng quật cường cứng nhắc Hạ Huyền nên Trong như suy nghĩ của anh mới phải chứ Vũ Thắng Nam không phải là quá s a i Nhưng bây giờ lại có cảm giác hơi hồ đồ Vũ Thắng Nam đối với đề nghị của Hạ Huyền Xem như là anh chưa nghe thấy Ngủ một giấc Ngày mai vẫn sẽ diễn ra đúng như suy nghĩ của anh Buổi sáng l ạ là một ngày cuối tuần Hạ Huyền tỉnh lại từ trên giường Trong một nhà nghỉ gần phòng trọ Bởi vì đêm qua mất ngủ Nên hai mắt của cô có chút mỏi và thâm cuồng Nhớ đến con lợn báo chiếm nhà kia Cô lặng lẽ hỏi thăm 18 đời tổ tôm nhà gã trong i ê n lặng Cô s ỏ dép đi vào nhà vệ sinh Rồi làm vệ sinh cá nhân Sau đó xuống trả phòng Hạ Huyền không về phòng Mà một mình ra quán cà phê gọi một ly cà phê uống cho tỉnh táo Ngồi dề ra đến hơn 8 giờ Thì điện thoại trong túi h à Huyền đồ chuông Như cô dự đoán Chính là con lợn nhà giàu k i a Ở đâu đấy Ở bên ngoài Bao giờ về Không biết Anh dậy rồi thì đi đi, khóa cửa, rồi mang chìa khóa dấu ở dưới viên gạch, đặt gần cửa sổ cho tôi là được. Đêm qua cô ngủ ở khách sạn á? Khách sạn sao? Hà Huyền đâu phải là đại gia, cô đáp lại. Nhà nghỉ đấy. Có cơ hội ăn bồn đại gia đ ấ y thế sao cô không m ắ n Tôi sợ bị đau bụng, anh nói nhảm cái quái gì thế? Tôi để tắt máy đây. Hạ Huyền không để người kia kịp nói thêm, lập tức d ậ p máy. Cái gì vậy? Người này không có dây thần kinh xấu hổ á? c o n người này sao càng nói càng thấy anh ta vô lại như vậy? Được vài giây, tên con nhà giò vẫn không chịu buông tha, tiếp tục gọi đến như âm hồn đeo bám. Hạ Huyền bắt máy. Này, anh đừng gọi cho tôi nữa được không? Để sao tôi không thể gọi? Tôi muốn gọi thì liền gọi thôi. Thế chẳng phải là tôi đã xin lỗi anh sao? Anh còn muốn gì nữa? Cô đấy. Vừa xin lỗi xong liền trở mặt. Cô như vậy là ý gì? Ý gì chứ? Cô còn phải hỏi rút của con nhà giàu như anh ta. Muốn cái gì ở cô mới phải. Thế vậy anh muốn tôi phải làm sao nữa? Làm ơn. Tha cho tôi đi. Nhân vật lớn như anh. Dân đen như tôi không dám đắc tội đâu. Không muốn đắc tội... Thì n g o n n g o n nghe tôi tuyên chỉ đây. Hà Huyền nghiến g i a n g thầm trời gá một câu. Vũ t h á n g Nam lại nói. Cô nói không phải là cô nhận lỗi với tôi rồi á. Thì tôi cũng hòa hào lại với cô. Là con đích thân tuyên bố với đồng nghiệp của cô. Mà sao cô cứ tránh tôi như tránh tà như vậy? Anh còn nói nữa sao? Anh có biết là mấy người đó? Là một lũ bà tám không? Tuyên bố cái gì? l a i muốn chỉnh tôi thì có ấ Không nói nhiều nữa Cô là con nợ Đừng hòng p h ổ i tay với tôi